Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ít tiếng la lớn thất thanh ở bên ngoài bỗng vàng lên từng hồi dài, khiến người đang ngủ cũng phải tiếng giấc. Tiếng la ấy chẳng ai khác là tiếng của ông Triều và vị thầy. Sáng hôm sau, ít ai dám ra ngoài xem thử tình hình như thế nào. Nhưng vì lo cho cha mình, Lộc, con trai của ông Triều vội mặc áo đến chỗ cúng lễ. Khi tới nơi, trước mặt Lộc là cảnh tượng vô cùng quái lạ. Cả ông Triều và vị thầy cúng đều đang úp mặt vào trong chiếc lù làm lễ. Hai tay của họ bám chặt cứng lấy miệng luôn, chỉ còn phần từ vai xuống là thò ra ngoài. Lục đứng từ xa, không dám lại gần, cậu ta luồn miệng gọi tên Đông Chiêu, nhưng chỉ thấy hai người trước mặt mình bất động. Lục đánh Liều tiến từng bước lại gần xem sao. Cậu ta là người cha mình và người vị thầy, nhưng cơ thể họ đều đã cứng đờ, lạnh hắt. Lục dùng sức kéo vai áo cha lên, thì đôi tay của cậu như khối băng đang dần bị đông lại. Trên mặt cậu là thân thể của cha mình và vị thầy mất phần đầu bên trong lù có vài người kể lại rằng họ thấy đầu của cả hai con người xấu số nằm gọn giữa một mớ lá ma thiền và những vị thuốc không rõ tên. Miệng họ há ra như vẫn đang kêu gào, đôi mắt trố trồ lên đầy uất hận. Bầu trời trên cao ngày một tối dần, lại thêm một ngày không có ánh sáng mặt trời. Cả đám chúng tôi đều dùng mình, sau khi nghe hết câu chuyện mà cô liên kể, tôi ngồi yên bất động, Quỳnh và Tú dạo cũng thế. Diêng Hoa, con mày ấy đang suy tư điều gì đó? Nó nhìn chúng tôi, Dương nhìn Cú Liên và Bá Út. Hoa lên tiếng. "Nhạc của giấy bút không hả?" Khuôn mặt Cú Liên ánh lên tia hy vọng. "Quả không sai mà. Vậy với các con, à không, các vị chính là thầy pháp phải không? Hay là gì?" Tú Dẻo xen vào. "Giấy bút đầu ra cho má Hoa bây giờ, lắm như ở thành phố, muốn là có sẵn vậy đó." Cú Liên cười, cô chỉ tay ra sau nhà. "Quên giới thiệu với các vị nữa, tôi có thằng nhóc" Tên nó là Quân, đang học lớp 3. Do nó cũng sợ nên nãy giờ trốn trong phòng á, chỉ nó quậy như rạc. Quân, Quân ơi, mang giấy bút ra đây, mẹ nhờ một lát. Đào Hoa lại lên tiếng, con bé đưa tay. Thôi được rồi cô, con không cần giấy bút ngay bây giờ đâu. Cô ngồi xuống, con có chút chuyện cần nhờ cô đây. Cô liền gật đầu lia lịa. Được được, các vị cứ nói. Bây giờ ờ um, à không, sáng mai cậu hãy đi gặp những người trong gia đình cô, những người ruột thịt của cô, quan hệ bà con thì không tính nhé. Cô xin họ ngày tháng năm sinh âm lịch cả người mất lẫn người sống, sau đó thì cô viết rõ ràng thêm họ tên nữa và đem về cho con. À, con chịu này nữa, cô và cả ba nữa, tuyệt đối không được cho ai biết sự hiện diện của tụi con ở thị trấn này nha." Bừng nói nhỏ vào tai Hoa. "Này Hoa, Liễu Hoa có lo được vụ này không?" Trong đôi mắt con bé ấy rất trầm tư, miệng thì như muốn nói, nửa không Tôi cũng chẳng biết giờ đây cố sự sẽ ra làm sao nữa. Từ trước đến nay, Hoa chỉ là một con bé bình thường, nó hiểu về tâm linh, nhưng là tâm linh phương Tây. Nó không hề có tài phép, ngoài ra thì nó còn hơi ngáo ngáo nữa. Đợt này quả là rất khó cho chúng tôi. Thôi thì phòng nao phải theo nao. Hai mấy con kia đã nghĩ chúng tôi là thầy, là bà rồi, phải tranh thủ tận hưởng chút quyền lực chứ. Tôi giọng giặc để tiếng. Này hai mấy con kia, nói cho các người biết. Tôi là chuột nhân từ từ 69 của hệ phái Pháp sư Tào Sí. Con mày đến này là đồ đệ tôi. Mau mà mau mang rượu thịt lên đây, đòi lắm rồi, không có sức đâu mà hàng yêu phục ma. Hoa Vũ đứng dậy, con mẹ ấy nhanh tay kéo tôi qua một bên. Mày nói cái gì? What the hell gì vậy? Phái Tào Sí, thực sự là mày mạnh đến vậy sao? Sao mày giấu tao? Tôi gãi đầu. Trời, nói nhỏ nhỏ thôi, bác biết sao không? Ban đầu em tính nói phái Mao Sơn bà sợ bà cô kia có đọc truyện ma Trung Quốc, bà cười tụi mình chết. Còn Tào Sí, nghĩa là Tào Lao và Sam Sí đó. Chương 3. Gặp mắt điện đèn trong biệt thự tộc. Vậy là tối nay chúng tôi sẽ tá túc lại chỗ Cố Liên. Đúng chất nhà thượng thế ở thôn quê hiện đại, rộng rãi và đồ đạc nội thất bên trong cũng không thiếu món gì. Hiện tại thì trong Cố Liên đang đi công tác xa thị trấn, do vậy Phòng làm việc của ông ấy để trống nên tôi sẽ vào đó ở tạm. Kế bên là phòng dành cho khách. Quỳnh tú dẹo vào hoa ở cùng nhau. Sở dĩ bọn nó không cho tôi ngủ cùng vì cho rằng tôi nghe rất to. Sau bữa cơm tối, Đức Cô Liên niềm nở chuẩn bị tinh soạn, chúng tôi lần lượt đi tắm. Ngoài này vừa tối lại vừa rất lạnh, gió khô cứ rít từng hồi buốt hết cả da lưng. Nhà tắm và nhà vệ sinh đều nằm phía sau bên trái của ngôi nhà, tức là ở trong vườn sau. Tôi ngồi trên một chiếc chậu cũ úp ngược rơi bóng cây rậm rạp. Bật chiếc hộp quạt lên, tôi châm một điếu thuốc, rít vài hơi trong đỡ lạnh trong khi chờ tú dạo tắm. Đọc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net